Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vừa rồi A Vũ nói cô đã lớn là ý gì? Lớn rồi thì không thể ôm anh sao? Những lời này dì Lâm đã nói rất nhiều lần. Cô trước giờ vẫn không đẻ bụng. Vẫn hơi một tí là ôm anh. A Vũ trước giờ vẫn chưa phản đối mà. Nhưng mà giọng điệu của anh khi nãy hình như không muốn cô làm như vậy nữa. Cô nhíu mày có chút bất an. Vì sao lớn rồi lại không thể ôm anh? Cô vẫn là cô mà. Đâu thay đổi gì. Lớn tiếng tỏa dài, lớn lên, thật sự rất phiền phức Mấy ngày liên tiếp, Vịnh Hân liền đi tìm phòng trọ, đều đi tìm phòng trọ với Hồng Quân Huệ. Tuy cha mẹ Quân Huệ tới giờ vẫn không đồng ý, nhưng cô ấy không quan tâm, vẫn cố tình làm vậy. Cha mẹ Quân Huệ thậm chí còn gọi cho cô, muốn cô khuyên Quân Huệ đừng làm việc theo cảm tính như vậy. Kết quả khiến cô rơi vào thế khó xử, không biết cuối cùng nên giúp ai. Quân Huệ, thật ra cậu không nên cương quyết như vậy, bác trai, bác gái. Quân Huệ giơ tay ngang cô nói tiếp. Mình cậu, mình biết cậu muốn nói gì? Có phải mẹ mình muốn cầu làm thứ khách không? Vịnh Hân không nói gì, coi như đồng ý. Vịnh Hân không nói gì, coi như đồng ý. Hai người đi dọc đường cái, trong tay đều cầm chai nước. Hồng quân Huệ lo mồ hôi trên tráng, nói Chúng ta đến công viên thỏ kia ngồi một lát đi. Chúng ta đến công viên nhỏ kia ngồi một lát đi. Vịnh Hân gật đầu, tán thành. Hai người sang đường, đi đến công viên đối diện, tìm nhà nguyên buổi sáng có chút mệt mỏi. Xích đu kìa, Vịnh Hân đột nhiên kêu lên. Lập tức giảm chân lấy xà đu Lấy đà đu Hồng Quân Huệ lắc đầu Tính trẻ con của Vịnh Hân đến giờ vẫn không đổi Cô cũng đến xích đu Nhưng chỉ đu nhẹ Vịnh Hân chơi một lúc mới dừng lại Ngày xưa mình thức trò này nhất Mình biết mỗi lần tan học cậu đều chạy đến xích đu trước tiên Hồng Quân Huệ cười nói Vịnh Hân mỉm cười nhớ lại những chuyện trước kia Một lát sau mới nói Mình biết cậu muốn tự lập Nên muốn dọn ra ngoài Nhưng có cần vội vã như vậy không Cô ngẩn đầu nuốt những sợi tóc tán loạn ra sau Đây cũng không phải là ý nghĩa nhất thời Mình đã muốn dọn ra ngoài từ lâu rồi Cô ngẩn đầu nhìn trời xanh may trắng Cậu cũng biết mẹ mình Bà là một người phụ nữ rất hiền dịu Vịnh Hân gật đầu Cô đã gặp qua mẹ của quân huệ, Bà đúng là một người phụ nữ rất dịu dàng Trang nhã Khi cười rất ấm áp Cô nhớ rõ ngày trước khi cô bị ấm Đã tưởng tượng mẹ mình cũng có dáng vẻ như vậy Bà quá hiền dịu Đôi khi mình mong mẹ mình mạnh mẽ một chút Mình không hiểu vì sao bà có thể chịu nổi cha mình không oán không hối hận Cô kẻ nhíu mày giọng nói ẩn ẩn tức giận Vịnh Hân không nói gì hiểu được ý cô Cha Quân Huệ là người làm ăn Vì Quân Huệ buôn bán mà hay phải đi xã giao Cơ hồ mỗi ngày đều về rất khuya Bác trai lại điển trai nhiều tiền nên phụ nữ vây quanh cũng nhiều Ông ấy thậm chí còn nuôi bồ nhí bên ngoài Quân Huệ từng vì vậy mà cãi nhau với cha Mẹ mình ngoài khóc lóc ra thì không biết làm gì Mỗi ngày đều than thở với mình, mình sắp phát chết, mình sắp phiền chết rồi. Nói mẹ ly hôn thì bà ấy lại không chịu, vẫn chỉ khóc. Mình thật sự không chịu được nữa, cô uống một ngầm nước. Vịnh Hân giật mình nhìn cô. Cậu nói mẹ cậu ly... Rất kỳ lạ đúng không? Cô cười. Nếu là mình thì đã ly hôn từ lâu rồi, cậu có thể chịu được việc chồng cậu nuôi bồ nhí bên ngoài sao? Vịnh Hân lập tức lắc đầu. Mình hiểu ý cậu, nhưng mình nghĩ thứ bác trai... Nhưng mình nghĩ thứ bác cái muốn không phải là ly hôn, mà là bác trai cắt đứt với những người phụ nữ kia. Cha mình sao có thể đồng ý? Người phụ nữ ấy trẻ hơn mẹ mình hai mươi mấy tuổi, lại xinh đẹp, ông ấy làm sao bỏ được? dòng cô mang vẻ kinh thường, ông ấy chỉ muốn chứng minh sức hút của bản thân thôi. Cũng không biết, thứ người khác thích là tiền của ông ấy, chứ không phải là bản thân ông ấy đâu. Bình Hân kẹ cắn môi, quân hệ bởi vì không muốn đi vào vết xe độ của mẹ mà mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Dù sau mình cũng không muốn xem vào chuyện của họ nữa Hồng Quân Huệ uống một ngậm nước nữa Họ muốn sao thì tùy họ Nhưng nếu cậu giận ra ngoài Thì bác gái sẽ rất cô đơn Vịnh Hân nhăn nhăn mi tâm Còn anh hai mình mà Cô nhúng vai Vịnh Hân mình không giống cậu Mình không phải là người đáng yêu Không biết cách thông cảm với người khác Mình sẽ tức giận khi gặp những chuyện như thế này Tính mình là vậy Cha mình nói mình đã hết thuốc chữa rồi Vịnh Hân cầm tay cô Không không phải thế Cậu là người trọng tình trọng nghĩa nhất mà mình biết Hơn nữa là kiên cường Người cũng xinh đẹp Quân Huệ cười ngắt lời Vịnh Hân Cậu không cần phải an ủi mình Mình nói thật mà Vịnh Hân nghiêm túc nhìn cô Cậu là bạn tốt của mình Hồng Quân Huệ mỉm cười Được rồi đừng nói nữa Mà cậu đừng nắm tay mình nữa Mình đang nổi da gà đây Vịnh Hân cười buông cô ra Hình như càng lớn thì người ta càng buồn phiền nhiều hơn Ừ Hồng Quân Huệ đáp Sau đó liền đứng dậy nói Đi thôi Đi xem một nhà nữa rồi mình tìm chỗ nào ngồi nghỉ nha. Ừ, Bình Hân cũng đứng dậy, khóe miệng hiện ra ý cười. Ngay lúc hai người ra khỏi công viên, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net